lương phương xin kính chào quý vị khán giả và các bạn thân mến của kênh sóng truyền ma hôm nay chúng ta một lần nữa nghe một tác phẩm của tác giả ngạo quỷ máu gia tộc khi nghe truyện mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh sóng phát sóng mỗi ngày Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và bây giờ để không làm mất thời gian của quý vị chúng ta đi ngay vào câu chuyện Máu, Gia Tộc, Tác giả, Ngã Quỷ. Chúc quý vị rất nhiều rất nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Trăng khuyết một nửa nhưng mà thật sáng. Từng tia, từng giọt, chiếu vào qua khung cửa sổ, ghé lại nơi chiếc giường nhỏ. Một cô gái đang ngỡ ngơ, ngắm nhìn bầu trời đêm qua ô cửa sổ nhỏ. Cô bé mân mê sợi dây chuyền hình cây thánh giá trên cổ, đưa sợi dây gần hơn đến với ông Trăng ở trên cao, ngay ngô nói. Mẹ là Nguyệt, Trăng cũng là Nguyệt, có phải mẹ quá thành ông Trăng ở trên cao dõi theo con không? trăng sáng làm cho cô không ngủ được cô nhớ mẹ muốn được một lần trong đời thốt lên tiếng mẹ mà đứa trẻ nào khi sinh ra cũng được đặt quyền đó riêng cô thì không cô bé tên hàn tuyết còn mẹ cô bé là vương nguyệt người phụ nữ đã ra đi từ rất sớm từ khi cô bé còn là một đứa bé đỏ hỏn cái thứ duy nhất về mẹ còn tồn tại trong tâm trí của cô là sợi dây chuyền lấp lánh ánh sáng vàng bạc này, cùng với ký ức qua giọng kể của người cha thân yêu. Hàng tuyết đang ngơ ngẩn, đột nhiên lại nghe tiếng động ở phía dưới bếp, dội dàng chạy xuống. Một thân hình cao lớn xoay lưng lại phía cô, lúi húi làm cái gì đó, vững vàng mà cô độc, đó là cha của cô. Rồi ông nghiêng người uống lấy dung dịch đỏ tươi trong ly rượu, Hàng tuyết trao mày. Cô không phải trao mày vì không dự ý, mà là vì trao mày lo lắng. Cha cô vẫn thường như vậy, uống rượu gian đỏ, mỗi khi trăng sáng hoặc những ngày tuyết rơi trắng xóa cả một vùng lạnh tê tái. Nói về tuyết, nó chính xác là nguồn gốc cái tên của cô. Cha, cha đang làm gì vậy? Cha cô giựt mình, Khẽ giấu ly rượu ra sau lưng, rồi hỏi cô, sao con còn chưa có ngủ? Con không có ngủ được, sao cha lại ở đây uống rượu một mình, cha lại nhớ tới mẹ, phải không? Tiếng mẹ, cô nói rất nhỏ, vừa muốn nói, lại vừa không muốn nói. Cha cô luôn nhạy cảm khi nhắc đến mẹ cô. Hãy khi nghe tới bà, ông lại buồn, nói buồn nặng trĩu nơi đáy mắt. Cho nên... Hàng tuyết mới ngần ngại, nhưng hôm nay lại thốt lên, dường như cô muốn biết có phải cha cô cũng giống như cô, đều nhớ mẹ nên không ngủ được. Hàng mặt, nhìn ly rượu trong tay của mình, dội vàng xoay người lại, đổ nó xuống bồn rửa chén, nhanh chóng xả nước xối thẳng đi. Xong xuôi mới quay lại nhìn cô, không có gì đâu, con đừng có lo, cha chỉ muốn dạy khác một chút thôi mà. Con không ngủ được, có cần cha kể chuyện cho con nghe không? Hàng Tuyết Phụng Phiệu Con sắp 16 tuổi rồi mà cha, con đâu còn nhỏ mà nghe chuyện cổ tích như hồi bé nữa. Quả thật, hồi nhỏ, khi các bạn được mẹ âu yếm trong lòng, được kể cho nghe từng câu chuyện cổ tích về nàng công chúa và chàng hoàng tử, thì Hàng Tuyết lại ở trong lòng cha, nghe cái chất giọng trầm ấm, Cố gắng đọc diễn cảm từng đoạn hội thoại của nhân vật Trong câu chuyện cổ tích Cô biết Vì cô không có mẹ Nên cha cô muốn bù đắp cho cô Luôn luôn thay thế mẹ ở bên cạnh Mỗi khi cô cần Cô biết vậy Nên cô thương cha lắm Thương cha nên sẽ không đánh nhau với mấy đứa bạn Khi chúng đó nó nói mẹ cô bỏ chồng đi theo trai Thương cha Nên sẽ không mồm năm miệng người chửi nhau cùng tụi nó khi chúng nhục mạ cô là con quan Thương cha, nên sẽ là một cô bé ngoan, không làm cho cha phải phiền lòng. Hàng mặt cúi đầu đột ngột trầm lặng đi, lặp lại lời cô nói. Sắp 16 tuổi rồi. Thật sự, sắp 16 tuổi rồi. Tất nhiên rồi, con phải lớn thật nhanh, thật nhanh nè, sau này có thể chăm sóc cho cha. Thấy cha buồn, Hàng tiếc nhí nhảnh hơn hẳn, chủ yếu là muốn chọc cho cha vui lên một chút thay đổi không khí. Hàng mặt thấy con gái nỗ lực như vậy cũng hùa theo. Còn lớn rồi đi lấy chồng ai mà chăm sóc cho cha đây, cha sẽ cô đơn lẻ loi đến già chết mất. Cha yên tâm đi, con sẽ không có lấy chồng đâu, ở với cha suốt đời luôn nè. Lúc này thì con nói vậy thôi, khi có người yêu rồi thì bỏ mặt cha già không có thương tiếc. cha còn lạ cái gì nữa Con thề á Con nói thiệt Ở một nơi khác Trong màn đêm lạnh lẽo Chàng trai đau đớn Tấu lên khúc nhạc bi thương Ấp ủ trong lòng mình Đoạn ký ức Của những tháng ngày tăm tối Đeo đuổi theo cậu Đến tận bây giờ 11 năm trước Đúng vào cái ngày sinh nhật năm tuổi của cậu Ngồi một mình Trên chiếc bàn ăn Rộng mênh mông không có một ai, không có cha, không có mẹ. Cậu buồn, cậu đã mong chờ ngày sinh nhật này lâu lắm để cả gia đình có thể cùng nhau vui vẻ. Vậy mà lúc này đây, đến bóng hình của cha của mẹ, cậu còn chưa có nhìn thấy. Chần chừ một chút, cậu quyết định đi tìm cha mẹ của mình. Nhưng vừa đến cửa phòng thì đã nghe thấy tiếng cha mẹ của cậu cãi nhau rất gay gắt. Cậu hé cửa nhìn vào bên trong Thì đập vào mắt của cậu Chính là bóng lưng của mẹ cậu Đổ dần Rồi ngã quỵ trên mặt đất Cha cậu đứng đối diện Bần thần nhìn bàn tay của mình Cậu muốn chạy đến Nhưng bàn chân Lại bị đóng đinh trên mặt đất Khi cơ thể của mẹ cậu Từ từ tan biến thành từng hạt bụi nhỏ Bay lên không trung Cậu còn nhớ rất rõ Lúc đó Bản thân bàng hoàng nó như thế nào Sợ hãi ra sao Rồi căm hận chính người cha của mình Đến nỗi không thể thốt ra được lời nào Trong suốt một năm trời Lặng thinh đi ra khỏi căn nhà đó Chính ký ức còn tồn tại trong cậu Quá chân thực Chân thực đến nỗi Giữa những nhịp điệu dùng dập kìm ném của bản nhạc Giữa những nốt do re mi của phím đèn Cậu lại thấy hình ảnh của mẹ cậu Ngã xuống vampire bất tử nhưng cũng có thể đột tử đột ngột mà chết chết rồi liền hóa thành cát bụi vô thành du thức và biến khỏi cuộc đời những người xung quanh như vậy vampire có tình yêu hay không có tình yêu hẳn là không có vì nếu có cha cậu đã không ra, ra tay giết hại mẹ cậu như vậy vì sao trong muôn dạng người sao người giết mẹ cậu không phải là ai khác mà là chính cha cậu vì sao bao nhiêu ngày trong một năm lại chọn đúng cái ngày sinh nhật của cậu mà kết liễu tính mạng cái người quan trọng nhất của cậu vì sao vì sao trong muôn vàn người lại để cho cậu thấy được cái tình cảnh đó cậu phát hiện ra cái thế giới này không còn cái gì đáng để tin tưởng thứ đáng tin nhất chỉ có thể là chính bản thân của mình cha ơi Ma Cà Rồng có thiệt không cha? Hàng Tuyết từ đâu đi tới tay cầm cuốn truyện Ngay thơ hỏi Hàng Mạc Hàn Mạc giật mình Con hỏi cái đó làm cái gì? Ai nói cho con nghe? Hàn Tuyết thấy cha đột ngột bất bình tĩnh Thì ngoan ngoãn thật thà nói Con đọc trong cuốn truyện này nè cha Trường con bây giờ đang có trào lưu đọc truyện Ma Cà Rồng Các bạn nói đọc rất kích thích Rất kỳ thú nên giới thiệu cho con đọc Có cả DVD phim truyền hình mà các bạn cho con nữa Con còn để ở trên phòng chưa có kịp xem Vậy thì ngày mai đem trả hết đi Hàng mặt võng dạc tuyên bố Sao vậy cha? Con còn chưa có xem xong mà Cha cô hôm nay thật vô lý Bình thường cha của cô đều cho cô làm cái việc mà cô thích Cha nói trả là trả đi Con mà không trả, cha không chắc sẽ không đốt chúng đâu. Cha quá đáng, trả thứ trả chứ. Hàng tuyết ấm ức chạy lên phòng của mình, úp mặt xuống gối khóc rừng rứt. Còn nói cha thương cô, cha chẳng có thương cô gì hết á, cô hờn, cô muốn có mẹ. Hằng mặc đứng ở bên ngoài cửa phòng, nghe từng tiếng thúc thích nghẹn ngào của con gái, chỉ biết đứng đó mà thở dài. Cha chỉ muốn còn sống giống như một con người. Thế giới vampire không có hợp với con bé trong sáng như con đâu. Hiểu cho cha đi. Anh Hằng, tôi có chuyện cần nói chuyện với anh về Hằng Tuyết. Cô giáo chủ nhiệm của Hằng Tuyết gọi điện. Có chuyện gì vậy? Hằng mặt lo lắng. Hằng Tuyết hôm nay đã thương bạn học vô lý, còn bướng bỉnh không có chịu nhận lỗi nữa. tôi rất xin lỗi nhưng phiền anh đến trường một chuyến đi được tôi sẽ đến ngay hàng mặt tức tốc phóng xe đến trường vào tới lớp 10A3 thấy hàng tuyết bị phạt đứng ở bên ngoài hành lang vẻ mặt rất ương bướng cấu kỉnh rồi lại thấy cô giáo đưa ra cho ông xem một bạn học bị hàng tuyết đã thường ông nhìn hai vết răng nanh ở trên cổ cô bé cả người lạnh buốt không nói được câu nào Chỉ liên tục xin lỗi cô giáo cùng với phụ huynh cô bé kia Hứa sẽ bảo ban Hàng Tuyết không để cho Hàng Tuyết tái phạm Còn Hàng Tuyết thì đứng bên cạnh ấp úng Cha, con không có làm mà Con không có làm Cha phải tin con chứ Con không có làm thật mà Đừng có nói nữa, chúng ta về nhà đi Cha, con có làm mà Hàng Tuyết ấm ức bị nhét vào trong xe cái mặt bánh bao phấn nộn Xị xuống dỗi hờn không phải hàng mặt không tin cô mà là ông biết vampire lại chưa biến đổi cho nên khi cô mất kiểm soát bản thân sẽ không nhớ được mình đã làm cái gì vốn muốn để cô sống ở thế giới con người có một cuộc sống bình lặng nhưng xem ra không được vampire lại là tròn 16 tuổi đều phải biến đổi để trở thành một vampire thật sự Chỉ chưa đầy một tháng nữa, sinh nhật 16 tuổi của cô sẽ đến. Tập đoàn VH đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp điện tử. Đặc biệt tập đoàn này có quy mô vô cùng lớn. Trong việc tổ chức sản xuất các loại vũ khí bằng bạc phục vụ một kế hoạch bí mật. Tại văn phòng chủ tịch tập đoàn VH, cháu đã chuẩn bị xong thủ tục để nhập học trường William chưa? Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn VH Vương Thiên Cất giọng nói đầy uy quyền Hướng tới cậu thanh niên đứng trước mặt của mình Thưa ông Tuy rằng có chút rườm ra Nhưng mọi thủ tục đã hoàn thành xong tất cả rồi Tốt lắm Tiểu Khải Ta tin tưởng cháu nhất định sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này Tiêu diệt cái loài vật bẩn tiểu đó Khó khăn lắm Nhưng Tuấn Khải mới nhìn thấy được nụ cười khẽ của ông Ông trước tới bây giờ chưa bao giờ nở nụ cười đối với mọi người và cả hắn. Lúc nào ông cũng luôn nghiêm khắc. Để không làm ông có thất vọng, để có thể thấy được nụ cười rạng rỡ nhất của ông, hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này thật tốt. Được rồi, không còn việc gì nữa, cháu có thể ra ngoài. Dạ, cháu chào ông, cháu xin phép. Dương Tuấn Khải vừa nói vừa cúi đầu kính cẩn chào tạm biệt ông nội của mình. Hắn biết ông hắn có một mối thù không đội trời chung với cái loại Vampire bẩn thỉu đó mà nguyên cớ đều bắt đầu từ người cô của hắn Vương Nguyệt Nhưng chuyện xưa cụ thể như thế nào thì Vương tuấn Khải cũng không có rõ tường tận được Thấy cháu trai rời đi Vương Thiên mới chuyển tầm mắt qua bức ảnh 17 năm nay ông luôn đặt ở trên bàn làm việc của mình Gương mặt già nua Hiện lên nét đau thương cắn rứt. Ngày ấy, nếu ông không để con gái của mình đi thực hiện nhiệm vụ, không gặp phải cái tên vampire xấu xa kia, thì con gái của ông cũng không chết. Ông căm hận chúng, căm hận cái lũ vampire đấy. Chúng chính là loài quỷ, loài quỷ hút máu, không có nhân tính, là kẻ hại chết con gái yêu của ông. Nhất định, nhất định ông phải tiêu diệt hết tất cả bọn chúng, để con gái của ông có thể ngậm cười nơi chín suối ông ôm ghi tấm ảnh chụp của mình cùng với con gái xinh đẹp vào lòng nguyệt nhi con chờ đi cha nhất định sẽ báo thù cho con hàng tuyết về đến nhà cha cô lần này không mở cửa cho cô như mọi hôm mà dội vàng chạy một mạch vào trong cô tò mò lò dò đi theo sau Vào đến nhà khi nghe tiếng động ồn ào ở căn phòng ở trên lầu Bước từng bước lên cầu thang xem xét Cha cô đang làm cái gì đây Đập vào mắt của cô là cảnh tượng Ông đang thu dọn đồ đạc của cô cho vào một chiếc giao ly lớn Hàng tuyết vội vàng hỏi Cha làm cái gì vậy Con phải chuyển trường Cha vừa liên lạc với nhà trường rồi Họ nói con ngay lập tức có thể chuyển tới Hàng tuyết bàn hoàng Cha cô vì cái chuyện hôm nay cô làm bị thương bạn học mà bắt cô phải chuyển trường ư? Cô đã nói cô không có làm rồi mà, vì sao lại không có tin cô chứ? Con không có đánh bạn ấy mà, là bạn ấy đổ tội cho con, con rõ ràng không có đánh bạn. Cha phải tin con, con không muốn chuyển trường đâu, trường học này rất tốt, con yêu cô giáo, yêu cả các bạn nữa. Không được, nhất định phải chuyển. Cha sợ con sẽ làm tổn thương người vô tội lúc mất kiểm soát. Câu nói này, hàng mặt chỉ có thể để trong lòng. Con xin lỗi mà, con hứa con sẽ không có như vậy nữa, con sẽ không có đánh bạn nữa mà. Để được ở lại trường, dù có phải chấp nhận việc của mình không từng làm, cô cũng chịu. Đến trường mới rồi, con hãy thực hiện lời hứa. Hàng mặt như đóng đinh vào cột. Chắc nịch nói Hàng tuyết bực đến phát khóc Cha cô hôm nay không có nói đạo lý gì hết Cô không yêu cha nữa Cô không còn yêu cha nữa Thế mà cô vẫn phải nói Con chuyển qua bên đó Vẫn được ở với cha không Hai mắt long lanh ướt nước Hàng mặt nhìn con xót xa Nhưng vẫn phải nói Con ở đó tự lập một mình Trường William là một ngôi trường rất tốt Con sẽ thích ứng được với nó sớm thôi. Lúc này thì cô hòa khóc thật. Khóc bù lưu bù loa, ôm cứng lấy cổ của ông. Con biết lỗi rồi mà. Con sẽ không có hư nữa đâu. Con sẽ ngoan. Cho con ở với cha đi. Con thương cha lắm mà. Con muốn ở cạnh chăm sóc cho cha thôi. Con biết lỗi rồi mà. Hàng mặt đau lòng, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Con gái ngoan Con lớn rồi, phải tự chăm sóc bản thân của mình. Tới đó có thể giao kết nhiều bạn mới, có thể học được nhiều điều mới mẻ. Đó là ngôi trường cha đã từng học, con không muốn tới đó sọc. Hàng Tiết nghe cha dỗ ngọt, cũng xui xui. Có vậy chứ, cô thích học trường của cha cô từng học lắm. Nhưng mà học viện yêu lên đó, con nhà giàu có học giỏi cũng chưa chắc vào đó được đâu. Hơn nữa, cô cũng không thuộc loại học giỏi gì, Chỉ được một cái thiền phú Là đọc cái gì một lần Thì sẽ không bao giờ quên Nhưng mà cô vẫn không nở rời xa cha của cô Còn bao nhiêu bạn bè của cô nữa Cô ngóc đầu dậy thúc thích hỏi cha Con còn chưa có chào tạm biệt Trần Hy nữa Cậu ấy sẽ giận con Đừng có lo Cha giúp con nói với bạn ấy Chúng ta phải đến trường rồi Hàng mặt tay kéo vali Một tay nắm cô kéo đi Mai không được hả cha Cho con ở nhà hết hôm nay đi Cha báo với nhà trường hôm nay Con nhập học rồi Hơn nữa đi từ đây tới đó Còn mất 4-5 tiếng lần Chúng ta đi sớm cho kịp đi Chúa mới biết Ông sợ để ngày mai Ông không nỡ đưa cô đi mất Suốt quãng đường Hàng tuyết liếu lo không ngừng nghỉ Cô phải tranh thủ từng giây từng phút Nói chuyện với cha cô Sắp tới thời gian dài Sẽ không được gặp ông nữa Mà cha cô còn nói trong trường sống rất kém, điện thoại di động cũng chỉ làm cảnh mà thôi. Vậy thì cô càng phải nói, nói đến khi đứt cuốn họng thì thôi. Thế mà như thế nào lại ngủ quên đi mất? Nói chuyện tốn năng lượng quá mà. Sau một quãng đường dài, cuối cùng hàng tuyết cũng được đưa tới ngôi trường mới. Ngôi trường mà từ giây phút này trở đi, chính thức làm thay đổi cuộc sống của cô. Biến nó từ lặng im, trở nên giận dữ Thay đổi hoàn toàn Một hàng tuyết ngây thơ vụn dại Nói gì thì nói Hàng tuyết được đưa vào đây Còn khóc lóc, mũi giải tùm lum Mà ôm lấy cha quyết không rời. Nhưng vừa được thấy sự đồ sộ Của ngôi trường này Lập tức lấy lại tâm trạng Phấn khởi ngắm nghía bốn phương tám hướng Trường này Thật sự là vô cùng Vô cùng khổng lồ Dãy nhà lớn mấy chục tầng chắn ngang trước tầm mắt, hiên ngang trắng ánh sáng mặt trời rực rỡ trước mặt cô, được cô giáo giới thiệu là dãy nhà học chính. Ôi, sao mà cô thích nó vậy? Nó to lớn khủng khiếp luôn đó, to gấp trăm ngàn lần cái nhà của cô. Nhưng mà cô chưa bao giờ nghĩ đến sẽ ở một cái nơi rộng lớn như thế này, đối với chân trời hoạt động của cô là một loại cực hình. Bất chợt. Dưới ánh mặt trời chói chang trên đỉnh tòa nhà còn có một vật thể lạ gì kia, vật thể lạ đen xì xấu xí. Thôi má ơi, nó còn đang phi xuống nữa. Hàng Tuyết căng mắt nhìn ra, vật thể càng lại gần, cô lại càng nhìn rõ. Không phải là một vật thể lạ, mà là một bạn nam, đang rơi xuống như một cái máy bay, thường hay thấy trong tivi Không được, mới có ngày tới trường đầu tiên, Cô đã nhìn thấy cái cảnh học sinh tự tử như thế này, không lẽ là tự tử về học hành quá căng thẳng trong truyền thuyết hay sao? A-di-đà-phật, Phật tổ như lai đã từng dạy, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Cô nhất định phải cứu. Cô là một cô gái ngoan mà, cô hứa với cha cô rồi. Bạn ơi, đừng làm loạn, từ từ thôi, đừng lo, để mình đỡ cho bạn. Hàng tuyết ơi là hàng tuyết. ngay thơ đến nỗi thực sự không biết nữa Đỡ một người từ độ cao 35 tầng lầu Thì bản thân dẹp dí như một tờ giấy trắng hay sao Hàng Tuyết cứ đưa hai tay ra Muốn đỡ cậu bạn đang làm liều kia Nhưng cậu ta càng rơi xuống gần cô Khuôn mặt đang lạnh tanh Đột nhiên chuyển sang màu xanh ngát Đồ đi, tránh ra Hàng Tuyết bị mắng vô cớ Ngay ngẩn đứng ngốc tại chỗ Mà cậu bạn kia Là vì không kịp chuyển hướng mà đâm thẳng vào cô Ai nghĩ ở trên đời Có người lại ngu thấy nổi Thấy cái vật rơi xuống mà không chịu né Chỉ nghe thấy một tiếng bụp, Cùng cái khoảng đất giữa sân trường vang lên bụi mù mịt, Bụi tan Cô bé nằm trên mặt đất Mắt trận trừng kinh ngạc Nhìn cô bé sống sờ sờ không thương tích Đang dạng chân kiêu ngạo Trù ở bên người mình Cô nháo nháo cái mặt của mình Xác nhận xem có phải mơ hay không. Quả thật không phải mơ. Đau đến méo cả mặt luôn. Cậu bạn này nhảy từ tầng 35 xuống mà vẫn bình an vô sự. Quả biến thái đi. Cậu ta là ma chắc. Phải rồi, ma mới có phát ra luồng khí lạnh như cậu ta. Cô ở gần thôi mà, mùa hè nữa, cũng thấy lạnh chung cả người. Đứng dậy đi. Ngủ có tôi kìa. Là đang kêu cô đó. Đứng dậy hả? mũ cái gì chứ mũ gì cô nằm lên mũ của tôi đó hàn tuyết nghe cậu nạt thì giật mình ngồi dậy đột nhiên nghe tiếng bực cùng cảm giác nhồi nhói nơi cổ họng nhưng cô lại bỏ qua lia lịa cúi đầu xin lỗi xin lỗi xin lỗi cúi xuống vậy mà lại thấy cái bảng tên trên áo cậu đề bốn chữ dịch dương thiên tỷ ờ để tôi lấy cái mũ giùm cho cậu không cần đâu à, cô giáo cô giáo đâu rồi lại chúa không có cô giáo mình mình tới ký túc xá như thế nào đây hàng tuyết đột ngột la làng rồi chạy biến đi không để ý tới bàn chân cậu đặt ở đó Dẫm lên cái bíp một giây kìm nén cậu cúi xuống lụm lấy chiếc mũ thuận tiện lẩm bẩm một câu xui xẻo Lại bắt gặp ở dưới đế giày của mình một sợi dây chuyền rơi trên mặt đất. Thuận tay lùm lên. Sợi dây chuyền có hình thánh giá. Hẳn là của cô gái dở hơi mới vừa rồi. Mà thôi kệ, cậu cũng đâu có cần quan tâm. Giống định ném vào sọt rác. Nhưng nhìn nó lại quen quen mắt. Cậu bèn đút sợi dây chuyền vào trong túi thong dong bước đi. Cái này từ từ nghiên cứu sau. Hàng túi cứ như vậy, chạy chạy. và chạy tìm và tìm mãi nhưng mà cô phụ trách giống như là siêu nhân vậy thoáng một cái đã không thấy đâu cô kiếm tìm đến mệt bở hơi ra dụi dừng lại trước cửa một lớp học gần đó cô chống tay vào tường thở hổn hển cái trường gì mà đang rộng thế này hẹp lại đi cho bà nhờ cô muốn hét lớn lên nhưng lại không còn sức để hét nữa chỉ có thể thầm thì bên tai của mình Mẹ nói chứ, trường gì mà rộng quá à. Vừa quay đầu sang một bên, đã bắt gặp một cặp mắt khác, trân trân nhìn cô như người ngoài hành tinh. Nhớ lại mình vừa nói bậy, cô cười hì hì gãi đầu. <cười> Xin chào. Chào. Nam sinh kia cũng tốt buồn đáp lại. Cậu thật không ngờ, một cô gái đáng yêu như thế này lại có thể thốt ra lời nói như vậy được. Thật quá sốc mà. Hàng tuyết ngượng đến nỗi không biết nói gì. Chỉ nhìn đối phương. Cứ nhìn thế mà phát hiện đối phương đẹp trai kinh khủng luôn. Đẹp trai không kém gì ba của cô. Cũng đẹp trai không kém gì mấy oppa Hàn Quốc. Một vẻ đẹp thư sinh thần thánh. Quỷ thần ơi. Cứ nhiên ngày đầu tiên được gặp trai đẹp rồi. Mà cậu bạn vừa hồi nãy đụng phải cô. Cô còn chưa kịp nhìn mặt. Thứ nhìn thấy là cái bảng tên cùng cặp chân dài ngoan nghèo ấy. cặp chân ấy đổi lại cho cô thì có tốt hay hơn không cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn cuối cùng bị kéo lại thực tại bởi cái giọng nói bạc hà dễ nghe của người đó có thể tránh ra để tôi đi được không không thể cậu bạn mắt tròn mắt dẹt nhìn cô cô gãi đầu cười ngượng à không phải ý mình không phải nói vậy là mình bị lạc đường muốn hỏi đường bạn thôi Bạn là học sinh mới hả? Đúng vậy Tên bạn là Hàng Tuyết Cũng đúng luôn Sao cậu tài vậy? Cậu là thầy bói hả? Hay là phù thủy? Tôi là hội trưởng hội học sinh Hơn nữa tôi học lớp 11 Nên cô bé mau sửa lại cái cách xưng hù đi Dạ thưa học trưởng Học trưởng chỉ đường giúp em tới ký túc xá nữ đi Cô giáo chắc đang chờ em ở đó đó Không phải cô giáo đưa em đi sau. Làm thế nào mà lại lạc đường được chứ? Dạ, do em sơ ý thôi Hàng tuyết lè lưỡi cho thoát tội Vương Nguyên nhìn chồng hồ sơ cao ngất trên tay của mình Để nhìn tới cô bé lạc đường tội nghiệp trước mặt Thôi thì đành Khuân cái đống hồ sơ này thêm một khoảng đường nữa Làm hội trưởng hội học sinh có cái gì sướng đâu chứ Anh biết tên em rồi Nên cũng phải cho em biết tên của anh có qua có lại được chứ Tên của em là anh biết rồi Còn à, tên của anh là Dương Nguyên Dạ anh Dương Nguyên Anh anh cầm đồ nhiều vậy để em giúp cho Cô bé dễ thương trước mặt Nhanh nhẩu phân chia công việc với cậu Khiến cho cậu thật là quý mến nha Kiếm đâu ra cô bé hiểu chuyện như thế này nữa chứ Cô bé này còn nói chuyện vô cùng duyên dáng nữa Néo nhéo không ngừng Anh làm hội trưởng hội học sinh Mà phải ôm nhiều giấy tờ vậy sao Hồi trước ở trường cũ á Em thấy mấy anh chị nhàn lắm. Cùng lắm là ôm mấy chồng giấy nhẹ ơi là nhẹ luôn á. Rồi tung tăng tung tăng. Cúp tiết học cũng có bài bản luôn. Mà chẳng bao giờ bắt cả. Em cúp tiết một cái hả? Liền lên uống nước cùng với chủ nhiệm rồi. Quyền Thiên được một hồi. Hàng tuyết cũng quả nhiên về tới ký túc xá. Không ngoài dự đoán. Cô giáo đứng đó khuôn mặt dường như đã quá sức chịu đựng. Hàng tuyết thầm thang. bị chửi là không tránh khỏi rồi vội vàng quay lại cảm ơn rồi tạm biệt vương nguyên xắt cái mông tới chỗ cô giáo vương nguyên nhìn cô bé trước mặt một hai bước chân rón rén bước lên như thể sợ cô giáo ăn thịt thì buồn cười lắm lâu rồi cậu không gặp cô bé dễ thương như thế này cậu sẽ nhớ tên cô cái tên rất đẹp hàn tuyết Ai ngờ cô giáo cũng không mắng nhiều, chỉ nói một hai câu kêu cô lần sau chú ý, giao chìa khóa phòng cho cô rồi đi mất. Còn nói ngày mai nhớ không được đi học trễ. Học sinh trường William, không phải trâu bò cũng quá đi, ngày mai là chủ nhật, chủ nhật đó, thế mà không được nghỉ. Thảo, nào, mà trường này sinh ra biết bao nhiêu là thiên tài. quả ra, là vì học quanh năm suốt tháng, mà người như cô thì sao lại được học ở đây chứ? Cô vẫn đặt câu hỏi này trong đầu của mình vì chưa có lời giải Nhưng đó là do cô không biết Trường Willem có tỷ lệ độ rất thấp Là vì do học sinh trong trường tất cả đều là Vampire Chỉ có Vampire mới có thể nhập học trường này Con người cơ bản không thể vào đây học được Vampire, chủng tộc, có sức quyến rũ nhất Là chủng tộc đẹp nhất, kiêu ngạo nhất, tuyệt đối Không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn hại đến mình, nên ngôi trường của họ tuyệt đối không thể có ngoại lai xâm phạm. Trường học có phân ra cấp bậc dành cho từng học sinh nhóm A, B, C, D, khối A dành cho các vampire thuần chủng, khối B gồm các vampire quý tộc và bình thường, khối C dành cho các vampire lai, khối D dành cho các vampire cấp bậc thấp. Thường là con người chỉ uống máu Vampire hoặc bị Vampire cắn mới có thể trở thành Vampire cấp D. Nhưng nếu không chú ý, rất dễ bị tha hóa thành Vampire cấp E. Vampire cấp E là Vampire thấp nhất, hạ đẳng nhất, bị cả chủng tộc Vampire cầm ghét, muốn tiêu diệt chúng hút máu bất kỳ ai mà chúng gặp phải, gây nguy hiểm cho thế giới con người và cả chính chủng tộc của Vampire. Do phân cấp như vậy, nên hàng tuyết thuộc khối C, cô là Vampire giữa con người với Ma Cà Rồng. Nhưng tất nhiên, cô chưa biết cái điều đó. Trường sắp lớp như thế nào, cô chỉ biết ngoan ngoãn vào học mà thôi. Ở cùng phòng ký túc xá với cô là một cô gái rất xinh đẹp, dễ gần, tên là Hạ Mỹ Kỳ. Cô rất quý của bạn này, dễ thương không kém gì Trần Hy, Còn có phần hơn nữa Nhắc đến Trần Hy Chắc cậu ấy đang rất giận Vì mình chuyển trường mà không nói một tiếng Khi nào có cơ hội Sẽ đến thăm cậu ấy sau Ngày hôm nay Cứ ngỡ sẽ cứ trôi qua bình an như vậy Cho đến khi đi ngủ Theo cái thói quen Cô Điện nâng niu cây thánh giá và nói Chúc mẹ ngủ ngon Thì bây giờ đã không còn nữa Cô phát quản rốt cuộc mình đã làm rớt ở đâu, làm sao bây giờ? Hàng Tuyết rất lo lắng, chạy dội ra ngoài sân để tìm, thì bị Hạ Mỹ Kỳ kéo tay lại. Trường có quy định là không có được ra ngoài vào ban đêm, nếu bắt được sẽ bị đuổi học đó. Mà cậu định đi đâu mà dội vàng vậy hả? Sợi dây truyền kỹ dực của mẹ mình bị mất rồi, mình không biết có, nó có bị rớt ở đâu nữa. Nếu mà không đi tìm sẽ bị mất luôn đó. Không kiềm chế được cảm xúc Giọng có hàng tuyết run rung Nước mắt cũng ứa ra từng giọt đăng dài trên má Hà Mỹ Kỳ thấy vậy Rồi ôm lấy hàng tuyết an ủi Đừng có khóc nữa Cậu xem bây giờ đã hơn 8 giờ tối rồi Quá quy định Không có được phép ra khỏi ký túc xá Tức là không ai còn ở bên ngoài nữa Bây giờ nếu như Dây chuyền của cậu đã bị ai đó lụm lấy mất rồi Thì ra ngoài tìm cũng không có thấy đâu Còn nếu như nó bị rơi đâu đó Thì ngày mai chúng ta cùng đi tìm Có được không Thớ sẽ giúp cậu Hạ Mỹ Kỳ nói như vậy Hàng Quyết mấy ngước đôi mắt đẫm lệ lên hỏi Thiệt không Chúng ta sẽ tìm được chứ Đối với thớ nó rất là quan trọng Được mà yên tâm đi Hôm nay chắc cậu cũng mệt rồi Mau ngủ đi Ngày mai chúng ta sẽ dậy sớm Để đi tìm xe dây chuyền được không Thấy Hàng Tuyết cũng mệt rồi Nên Hạ Mỹ Kỳ lên tiếng khuyên răng Lúc này Hàng Tuyết mới ngừng khóc Nhẹ lau nước mắt ở trên mặt Gật đầu một cái rồi nhanh chóng lên giường Đắp chăn mà ngủ Cô nhắm mắt lại Chờ cho Mỹ Kỳ tắt điện mới mở mắt ra Cô thật sự thấy rất có lỗi với mẹ kỷ nhật duy nhất của mẹ Mà cô lại làm mất Cô thấy thật tủi thân Nước mắt lại rơi Cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được Cuối cùng Thì ngủ quên lúc nào không biết Sáng sớm hôm sau Cho đến khi Mỹ Kỳ đánh thức dậy Thì cô mới tròn tỉnh Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Hả? Bộ dạng ngáy ngủ cùng với khuôn mặt quảng hút Khiến cho Mỹ Kỳ nhịn không nổi liền bật cười Sáu giờ rồi cô nương à Ngủ không biết trời đất cái gì hả? Tớ cũng ngủ quên đi mất Nên bây giờ mới đánh thức cậu nè Xong rồi xong rồi Đầu óc mình ném bỏ đi được rồi đó. Hàng Tuyết vừa nói vừa bật dậy khỏi giường. Lau ngay vào làm vệ sinh cá nhân, khiến cho Mỹ Kỳ ở ngoài lại phải thu dọn cái đống đồ đạc lộn xộn cho cô. Hạ Mỹ Kỳ vừa mới gấp chăn xong, thì một bàn tay mạnh mẽ kéo đi, lau nhanh như cơn gió vậy. Hàng Tuyết à, cậu làm vệ sinh cá nhân gì mà lẹ vậy? Tớ là siêu nhân mà, <cười> Cậu đúng là siêu nhân thật đó, nhưng mà chúng ta còn chưa có ăn sáng, tôi đói sắp chết rồi đây nè. hà Mỹ Kỳ mẹ nhau, cô còn chưa có miếng cơm nào lót vào bụng, cái bụng thân yêu của cô cũng đang biểu tình rồi. Ăn bây giờ không có quan trọng, quan trọng là tìm được sợi dây chuyền trước cái đá. Hàng Tuyết tràn trề xin được nói, trong khi đó hà Mỹ Kỳ thì quẩy quẩy, như hoa lâu ngày không được tưới nước, thấy cô bạn không nói gì. Hàn Tuyết mua chuột. Tìm xong đi, rồi tớ sẽ đãi cậu các món ăn thật ngon, được không? Nghe thấy vậy, thì mắt của Hạ Mỹ Kỳ sáng hơn cả đèn pha ô tô. Thiệt sao? Thiệt vậy hả? Cậu nói rồi đó ngang, một lời đã định đó. Ok. Sân trường lúc này, chỉ còn hai cô gái đang cầm cụi đi xung quanh tìm kiếm một thứ gì đó. Một giờ sau, hai người cũng lục tung cái sân trường này lên rồi. Nhưng vẫn không thấy tung tích cái sợi dây chuyền đeo cổ ở đâu Tuyệt vọng Hàng tuyết ngồi sụp xuống đất thực ra cô cũng biết mất rồi Khó có thể mà tìm lại Nhưng cô vẫn nuôi hy vọng Thất vọng cũng lường trước rồi Nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi Cô muốn khóc Muốn có cha bên cạnh lúc này Ngồi bó gối một chỗ Cô im lặng không nói bất cứ điều gì Cho đến khi Hà Mỹ Kỳ lay lay dai cô Nhìn kìa hàng tuyết Phía bên kia náo nhiệt quá đi Tớ đoán thể nào cũng là một anh chàng đẹp trai cho mà xem Nè đứng dậy qua bên đó xem với tớ đi coi tớ nói có đúng hay không Cô vừa nói Vừa kéo tay hàng tuyết đứng lên Cô biết hàng tuyết buồn Nên muốn dùng việc này thu hút sự chú ý của cô Có vậy Cô sẽ đỡ buồn hơn Hơn nữa cô cũng rất tò mò Không biết là ai mà có thể khiến cho học sinh trường tụ tập đông như vậy Mãi mới kéo được Hàng Tuyết đứng lên Hai người hòa vào dòng người kia Hàng Tuyết thật không có hứng Cô đang buồn cơ mà Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ Nhưng mà Cái cảnh này thật sự không xem thì tiếc Là một Mỹ Nam Mỹ Nam đó Hàng Tuyết ngay lập tức bị hút hồn Ánh mắt dán trên người Mỹ Nam kia Người ở đâu mà cao như vậy Mình đứng cũng chỉ đến nách anh ấy là cùng Wow, anh ấy cười kìa, còn lộ hai cái răng khỉnh nữa. Đáng yêu chết đi được đó. À mà không, đẹp trai chết luôn đó. mải mê ngắm trai đẹp, nên cô cũng quên luôn sự dây chuyền rồi. Dân gian có câu, trai đẹp là liều thuốc hữu hiệu nhất. Quả đúng thiệt, không có sai. Tiếng nữ sinh hò hét gian dội. Mỹ Kỳ phải ghé sát tay Hàn tuyết để nói. Nếu không, sợ cô không có nghe thấy. Hình như đó là học sinh mới. Từ trước đến nay, tớ chưa bao giờ nhìn thấy cái người đó cả. Uhm, trái tim của tớ đã bị anh ấy cướp đi mất rồi kìa. Hàng Tuyết nghe câu này xong mà phì cười. Không ngờ cô bạn của mình còn hám trai hơn cả mình nữa. Cậu cứ đứng đó mà mơ mộng đi. Tớ đi ăn cơm đây. Nè, chờ tớ. Không phải cậu nói sẽ đãi tớ hay sao. Không tìm được sợi dây chuyền nên không có đãi Hàng Tuyết, cậu thật là nhẫn tâm mà. Hạ Mỹ Kỳ nước mắt ngắn dài, rồi khổ sở lên tiếng. Cái bụng của cô cứ như vậy mà không có gì lấp đầy. Thật đau khổ quá đi. <cười> Tớ nói giỡn thôi. Hàng Tuyết tôi siêu cấp dễ thương, siêu cấp tốt bụng mà, Làm sao có thể bỏ mặt bạn bè được chứ? Đi thôi, chúng ta càng quét căng tin. Yeah! Không khí của hai người đã vui vẻ trở lại, tay nắm tay với khẩu hiệu tin thẳng tiếng. Sáng hôm đó, tin không còn sóc đến một mẫu bánh vụng. Sau bao nhiêu lâu chờ đợi đứng ngoài cửa lớp, cuối cùng thầy giáo cũng chịu để cho cô vào giới thiệu với mọi người. Lớp mình có một bạn học sinh mới. Mời em đi vào giới thiệu với các bạn đi. Nghe vậy, cô nhanh chóng bước vô. Nở một nụ cười thật tươi Chào các bạn Mình tên là Hàng Tuyết Mong các bạn hãy giúp đỡ Hàng Tuyết nói xong Bên dưới cũng rộ lên nhiều tiếng xì xào Wow Xinh đẹp quá đi à Học sinh lớp C chúng ta mà cũng có nữ xinh đẹp vậy hay sao Phải vào lớp A mới đúng chứ Xinh đẹp Nhưng mà lai like, thì cũng phải vô đây thôi Không thấy mắt của ta vẫn còn màu nâu hay sao Khẳng định là chưa có biến đổi Cái móc xì, xinh đẹp cái gì chứ, không đáng sách dép cho vũ gia như lớp 11A1 nữa, có gì mà phải cảm thán. Hàng Tuyết vừa mới vào lớp, thì người thích cũng có, người không thích cũng có, cô cũng nghe mọi người nói hết rồi. Có nhiều thứ mọi người nói cô không có hiểu lắm, vì mà lai, like, vì mà biến đổi. Cô cứ đứng ở trên bục, hứng chịu lời tất cả, cho đến khi thầy giáo kêu cô trở về chỗ ngồi. thì mới lầm lũi bước tới cái bàn cuối cái bàn duy nhất không có người ngồi mới vào lớp mà đã có nhiều người dị nghị như vậy cô còn muốn có bạn mới nữa nhưng xem ra ước mơ của cô không có thực hiện được rồi mà thôi có hạ mỹ kỳ làm bạn là đủ rồi vội mở cuốn sách mà hôm qua cha cô chuẩn bị soi xét đủ chỗ cái bìa của cuốn sách không giống với các loại sách cô thường thấy Nhà xuất bản cũng khác Còn có cái mùi thơm nồng nàn ngọt liệm Nhưng là cái mùi có cái gì đó mà cô không biết Cả lớp đang yên lành Hàng Tuyết cũng đang chăm chú nghiên cứu quyển sách Thì một chiếc ba lô đặt trầm một cái lên bàn của cô Cùng cái giọng nói bá đạo đột ngột gian lên Cút đi ra chỗ khác Hàng quyết nghe thấy cái giọng nói thì chợt ngẩn lên Còn chưa kịp mở miệng Đã bị nghe đuổi lần thứ hai Tôi nói cút ra khỏi chỗ của tôi. Hàng Tuyết ngẹn họng, trân trối nhìn cậu. Ở đâu ra cái tên hỗn đảng này chứ? Ơ kìa, cái bản tên Dịch Dương Thiên Tỷ. Không phải người hôm qua đây sao? Đúng là cái tên khùng mà. Hôm qua cô Tốt bụng cứu cậu, không kể công thì thôi. Bây giờ lại muốn đuổi ân nhân ra khỏi cái chỗ ngồi nữa. Phản rồi, đúng là phản mà. Tôi mà gặp cha mẹ của cậu đó, hả? Phải hỏi họ xem... họ dạy dỗ cậu như thế nào mà ngỗ ngược như thế này chứ thấy kẻ ngồi chỗ của mình vẫn không nhúc nhích dịch dương thiên tỷ mất bình tĩnh nhả ra một câu tôi điểm đến bà nếu như cô không ra khỏi chỗ thì đừng có trách tôi độc ác đâu nghe từ trước tới bây giờ dịch dương thiên tỷ đều ngồi bàn cuối của lớp 10 c 1 cậu không phải là con lai cậu là một vampire thuần chủng nhưng cậu học hành quá chỉnh mãn coi trời bằng vung nên đã bị chuyển xuống lớp C này. Nhà trường có liên lạc với cha của cậu, nhưng cha cậu chỉ ậm ừ mà nói, tôi còn không nghĩ nó sẽ đi học đó, mấy người muốn làm cái gì thì làm đi. Nhưng việc này vốn không phải mối quan tâm của cậu, học hay không học, đều cũng như nhau, nhưng cậu ghét nhất là có kẻ khác ngồi vào chỗ của cậu. Một mình cậu một bàn là tốt nhất. Hàng tuyết hôm nay, Để xui xẻo người đúng chỗ của cậu ta Cũng phải thôi Vì cả lớp chỉ còn có một cái bàn này trống mà Cậu đuổi cô đi Thì cô biết ngồi học ở đâu Không lẽ ở dưới đất chắc Bắt nạt người cũng vừa vừa phải thôi chứ Một Hai Hàng Tuyết không chịu nổi nữa Đứng lên lớn tiếng Nè Dịch Dương Thiên Tỷ Cậu làm cái chuyện gì vậy hả Hôm qua cậu tự tử, tử Tôi còn ra tay cứu cậu Là ân nhân của cậu đó Vậy mà hôm nay Cậu một mực đuổi tôi đi khỏi cái bàn này Cậu ngồi phía trong không được hả Cậu chia sẻ chỗ ngồi cho người khác chết hay sao Cả lớp chợt xì xào âm ĩ lên Cái gì Dịch dương thiên tỷ tự tử Không phải chứ Làm sao có chuyện đó được Hàng tuyết mặt đối mặt Mắt trội mắt với dịch dương thiên tỷ Cuối cùng Cậu ta lại lạnh lùng đi về phía bên cửa sổ của mình mà ngồi xuống. Cô gái đáng chết này. Cả lớp trợn tròn mắt kinh ngạc. Sự kiện này đúng là lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu. Từ trước đến bây giờ, bất kỳ ai ngồi ở vị trí đó, dù là nam hay nữ, cũng đều bị dịch dương thiên tỷ đánh cho thừa sống thiếu chết. Hôm nay là cái ngày gì đây? Ngày sao đổi ngôi hay là cái ngày tận thế của trái đất? Hay là ngày dịch dương thiên tỷ Động tâm trước ân nhân cứu mạng của mình Tin tức này Hẳn sẽ trở thành một tin hot nhất Ở trong trường William Hàng tuyết cứ ngỡ sóng gió đã qua Nhưng giọng nói của dịch dương thiên tỷ Lại gian lên bên tai của cô Đồng thời sợi dây chuyền của cô cũng xuất hiện trước mắt Cái này là của cô phải không? Nhìn thấy sợi dây chuyền Kỹ dật của mẹ Hàng tuyết kích động xém nửa khóc vội gật đầu lia lịa. Đúng, đúng, đúng rồi, là của tôi Cậu đã tìm thấy nó sao? Cảm ơn cậu nhiều nha Hàng Tuyết cười tươi vui vẻ giơ tay định đón lấy sợi dây chuyền Thì dịch dương thiên tỷ đưa sợi dây chuyền đút vào cặp sách Tôi có nói trả cho cô sao? Cái giá phải trả khi chọc tức cậu ta Cậu không phải là dặn dừa đâu Hàng Tuyết bị kinh ngạc trước hành động và lời nói của dịch dương thiên tỷ Đưa sợi dây chuyền ra trước mặt cô Không phải trả cho cô thì cái gì chứ Hay là giống như phim truyền hình Nam chính, quy hiếp nữ chính bằng sợi dây chuyền Cũng vì có muốn sự gây chú ý mà thôi Trời ơi Cái tên này cũng cuồng phim quá đi chứ Nhưng hôm nay Dù thế nào đi nữa Cô cũng phải lấy lại được sợi dây chuyền này Đành phải dỗ ngọt đài nỉ Cô là giỏi nịnh nhất đó mà Bạn siêu cấp đẹp trai Siêu cấp tốt bụng Siêu cấp ngầu ơi là ngầu Cái dây chuyện đó rất quan trọng đối với mình đó. Bạn có thể thương tình trả lại nó cho mình không Please Vừa nói Vừa chớp chớp đôi mắt cuốn con Nhìn dịch dương thiên tỷ Cậu ta sững sờ một lúc Rồi nhẹ nhàng phóng một câu xanh rợn Quái nhập Thấy ghê Rồi ngoảnh ngoặt ra ngoài cửa sổ Không thèm để ý hàng tuyết nữa Một câu này của cậu ta Thực sự đã kích trái tim hàng tuyết Tuyệt chiêu của cô, cô bình thường đều nịnh cha cô như vậy mà. Nịnh mấy bạn nam trong lớp của cô cũng chép bài cho. Ai nấy đều mặt đỏ thiếu tai đưa bài cho cô chép mà. Sao đến cậu lại không có hiệu nghiệm? Hay là môi trường mới nên nó thành tuyệt chiêu cũ rồi? Xem như là nhà ngươi lợi hại đi. Nhưng ta đây vẫn chưa hết cách đâu. Hừm, cứ đợi đó đi. Hàn Tuyết không biết là lúc dịch dương thiên tỷ ngoái đầu đi, Trên khóe môi của cậu ta có một nụ cười hiển hiện. Đã bao lâu cậu không cười? Có lẽ là từ cái ngày đó, đã hơn 11 năm rồi. Nụ cười lấy tắt trên khuôn mặt của cậu. Quá khứ đau thương, lần nữa nhấn chìm cậu trong bóng đêm không lối thoát. Hàng tuyết dứ dứ nắm đấm sau lưng của dịch dương thiên tỷ. Chửi thầm cậu không biết bao nhiêu lần, hại cho cô còn phải lụm lại sách nữa chứ. mặc dù quãng đường lượm sách của cô chỉ dài 20 bước chân, cái tên hỗn đản mà không thèm để ý đến cậu nữa, cô phải chú tâm vào học thôi, chú tâm nghe thầy giáo giảng bài. Nhưng sao cái nội dung toàn là vampire không ngờ bài học cũng mang tên nguồn gốc của vampire kỳ quái. Bình thường cha cô không cho cô đọc mấy cái loại sách về ma cà rồng này mà sao bây giờ lại tống cổ cô vào cái trường toàn là chuyện về ma cà rồng thế này? Hay là cha của cô không biết? Ừ thì chắc hẳn là không có biết đi. Nhưng mà có vẻ vấn đề này cũng khá là thú vị. Cô nhìn vào cuốn sách và bắt đầu đọc. Giọng đọc của cô đều đều và cùng với giọng của lão sư ở trên bộ giảng. Vampire, chúng tộc sở hữu vẻ đẹp và sức mạnh tối cao, tồn tại song song cùng với thế giới loài người. chủng tộc Vampire luôn sống khép kín và có quy tắc không bao giờ xâm phạm đến con người. Nhưng vào thế kỷ 18, một số lượng nhỏ Vampire tại châu Âu phá vỡ quy tắc của chủng tộc ra khỏi lãnh địa. Mỗi khi xuất hiện là làm bị thương con người, đó là Vampire cấp D. Từ đó, con người luôn tìm cách sạc bắn, tiêu diệt Vampire. Họ đặt cho Vampire cái tên xấu xa, thô bỉ như quỷ hút máu người, đủ bần tiện. Họ đánh đồng Vampire lại với nhau. cho rằng vampire đều xấu xa như nhau, đó là sai lầm của con người. Tiết học cứ như vậy mà trôi qua. Hàn Tuyết cũng thật sự có hứng thú với lĩnh vực này mà. Cô mơ màng không biết vampire có thực sự tồn tại trên thế giới này hay không. Vampire thực sự tồn tại, thì hình dáng của nó sẽ như thế nào? Là hai cái răng nanh nhọn quắc và miệng ngập máu tươi. Thiệt là gốm quá đi. Hàng Tuyết giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ. Đã thấy Hạ Mỹ Kỳ đứng trước mặt cô, rồi nói, Tới giờ ăn cơm trưa rồi, ma xuống ăn cơm thôi. Hàng Tuyết mới gật gù đứng dậy, cùng Hạ Mỹ Kỳ ra khỏi lớp. Nhưng vừa như đi được một đoạn, thì Hàng Tuyết nói, Cậu cứ đi ăn trước đi, tớ có việc bận một chút. Ừ, Vậy tới đèn trước nghe Dù tò mò không biết Hàng Tuyết làm gì Nhưng cô cũng không nói Thì Hạ Mỹ Kỳ cũng không có gặn hỏi Một mình đi đến phía tin Chờ cho Hạ Mấy Kỳ đi khuất Hàn Tuyết mới cười ranh mảnh Quay trở lại lớp của mình Cô đã lên kế sách chu toàn rồi Chờ cho dịch dương thiên tỷ ra khỏi lớp Cô sẽ vào đó lấy lại sợi dây chuyền Trong cái cặp của cậu ta Nếu như chờ cậu ta trả Chắc có chết một xương rồi Nhưng hành động lén lút của cô Bị Tần Khả nhìn thấy Tần Khả chính là hot girl của lớp Trước khi Hàn Tuyết đến Luôn luôn cao ngạo Được mọi người trong lớp khen ngợi Nhưng từ buổi sáng hôm nay Cô đã không còn nhận được ánh nhìn Từ mấy người bạn nam trong lớp nữa Tất cả bọn họ đều nhìn về phía Hàn Tuyết Danh hiệu hot girl cũng bị cướp đi Cô rất cây cố Xem ra đây chính là thời điểm trả thù của cô Cô đi theo hàng tuyết Thấy hàng tuyết lén lén lúc lúc rình mò Cái đầu cứ thọc ra thọc vô Rồi thấy dịch dương thiên tỷ ra khỏi lớp học Cậu ta thường không ăn cơm ở căn tin trường Mà dành thời gian ăn cơm để nằm nghỉ ngơi trên ghế gỗ Nơi cậu ta thích nhất Cũng là nơi thân thuộc nhất với cậu ta Sợ dĩ Tần Khả biết được nhiều như vậy Để do mỗi ngày cô đều theo dõi dịch dương thiên tỷ. Muốn biết cậu ấy ở đâu, làm gì? Cô từ lâu đã hâm mộ, yêu thích cậu. Chính là từ cái ngày cậu bước chân vào cái lớp 10C1 này. Khí chất cao quý, kiêu ngạo, khó ai có được. Cộng với khuôn mặt lạnh như tảng băng trôi. Càng thu hút cô, cái thứ gì càng khó chinh phục, thì cô càng thích thú. Hơn nữa, ai cũng biết, dịch gia là một trong những gia tộc hùng mạnh nhất, có thế lực nhất và có tiếng nói nhất trong thế giới Vampire này. Nếu có thể khiến Dịch Dương Thiên Tỷ yêu cô, thì cô có thể trở thành chủ nhân tương lai của Dịch Gia, dưới một người, trên dạng người. <cười> Hé mắt nhìn vào bên trong, thì thấy hàng tuyết đang chạm vào cặp của Dịch Dương Thiên Tỷ. vội vàng phi thân tới cái ghế gỗ báo cho Dịch Dương Thiên Tỷ một tiếng. Qua việc này, Có thể thu hút được sự chú ý của cậu ta thì quá tốt Nghĩ xong Dù phi thân vừa nở một nụ cười đắc ý Chưa đầy 30 giây Đã tới chỗ có dịch dương thiên tỷ Lúc này dịch dương đang chuẩn bị ngã lưng Thì nghe tiếng người đáp xuống Mở đôi mắt nghiêng hoặc đề phòng Cô lại Tới đây làm cái gì Tần khả bị đã kích Hơn một học kỳ học cùng nhau cô lại nổi tiếng trong lớp như vậy mà ngay cả tên cô cậu cũng không biết nhưng bây giờ không phải là lúc để ý nhiều như vậy hàng tuyết đang lục lội cặp sách của cậu đó cái gì hàng tuyết ở trong lớp cứ lục lục lội lội lục hoài cô càng ngày càng khẩn trương trái tim tập thình thịch trong lồng ngực cuối cùng tay động phải một cái vật bằng kim loại lành lạnh trong lòng reo hò vui sướng Nhanh chóng rút sợi dây chuyền ra. Đúng lúc nghe thấy tiếng động của phía cửa lớp, Cô ngẩng đầu lên, Thì bị giật mình. Dịch dương thiên tỷ, Đang đứng ở ngay trước đó, Chỉ có nhìn lạnh giá nhưng đầy sát khí về phía cô. Quá ngạc nhiên, Cô không kịp cất sợi dây chuyền đi. Cả người đột nhiên cảm thấy một cổ uy áp, Khiến cho cô không kìm lại được, Mà run bần bật, Giọng nói lạnh khắp của dịch dương thiên tỷ lại gian lên. cô lục độ của tôi là câu hỏi nhưng thực ra chính là một câu khẳng định hàn tuyết không kiềm lại được sự run rẩy của bản thân cất giọng nói nhỏ như chỉ để mình cô nghe thấy tôi tôi không để hàn tuyết nói hết dịch dương thiên tỷ lên tiếng từ trước đến bây giờ dịch dương thiên tỷ tôi ghét nhất lại đụng vào cái độ của tôi mà không có được sự cho phép Giọng nói của dịch dương thiên tỷ gằn lên cùng lúc là một đạo quang màu trắng như tuyết từ tay của cậu ta phóng ra đạo quang màu trắng phóng ra khiến cho nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng bao quanh dịch dương thiên tỷ đã luồng khí đặc sệt mùi chết chóc dám đụng vào đồ của cậu ta thì kẻ đó chỉ có một con đường duy nhất là chết hàng tuyết kinh ngạc chân như bị đóng đinh vào đất cô đứng đó hứng trọn đạo quang màu trắng kia Áp lực cực đại Cùng cái luồng không khí lạnh thấu tim Đánh bật cô vào tường Sợi dây chuyền cầm trên tay Cũng bị văng ra xa Cô cảm giác như xương cốt mình Đều bị gãy cả Cả cơ thể rụng rời trượt dần xuống Cho đến khi cô nằm sắp trên nền đất lạnh Nhưng cái thứ khiến cô cảm thấy khó chịu thống khổ nhất Chính là cái mà cảm giác lạnh Như đang ngâm mình ở trong mặt hồ nước đá Nó đang rút dần sự sống của cô Lập tức trong miệng của cô Cảm thấy ngai ngái Một ngậm máu phun ra bên ngoài Thấm đậm chiếc áo sơ mi trắng Mà hôm nay cô lần đầu tiên mặc Cảm nhận được cái chết đang gần kề Lưỡi hái tử thần Như có thể lấy đi mạng sống của cô Ngay trong lúc này Dịch dương thiên tỷ Vẫn chưa nguôi cơn giận Mùi máu tanh nồng lên trong không khí Kích thích khu giác của cậu Khiến cho cậu càng hăng máu hơn Hôm nay cô ta nhất định phải chết Cậu dùng sức đánh luôn một chưởng cuối cùng Tới thân ảnh người con gái đang nằm dưới nền đất kia Nhưng một đạo quan màu đỏ Cũng cùng lúc đó phóng ra Kịp thời ngăn chặn Lửa và băng hòa vào nhau Rồi cùng tan biến trong không khí Thấy một màn này Dịch dương thiên tỷ tức giận gầm lên Kẻ nào Đôi mắt đỏ rực hướng tới cửa lớp phẫn nộ trong lúc cậu tức giận tốt nhất đừng có ai đụng tới cậu cậu mau bình tĩnh lại đi dừng dịch thiên tỷ trong trường không cho phép đã thương bằng học cậu gây ra chuyện đủ rồi đó thì ra là hội trưởng hội học sinh vương nguyên <cười> anh cũng thật là rảnh nghe lại muốn xen vào chuyện của người khác nhưng hôm nay tôi không thể dừng tay lại được như ý của anh rồi dịch dương thiên tỷ cười lạnh tôi là hội trưởng hội học sinh Tất nhiên phải quan tâm đến các việc phát sinh ở trong trường. Nếu cậu không chịu dừng tay, Cũng đừng có trách tôi không có khách khí. Vương Nguyên, chỉ đôi mắt tím huyền bí, Đầy nghiêm nghị của mình vào dịch dương thiên tỷ. Cũng may, Cậu tình cờ đi qua, Nếu không, Không biết tên này sẽ làm ra cái sự việc gì nữa. Nhìn thái độ nghiêm túc của Vương Nguyên, Dịch dương thiên tỷ mới dần dần bình tâm lại. Cả người co cứng, Bây giờ đã thả lỏng. Đưa tầm mắt nhìn về phía cặp của mình. Rồi nhìn về phía hàng tuyết đang nằm sóng sòi trên đất, ánh mắt vẫn lãnh đạm, không một chút thương cảm. Đụng vào độ của cậu, bị như vậy vẫn còn nhẹ. Vương nguyên thấy dịch dương thiên tỷ không còn muốn đánh nữa, thì mới nhẹ nhàng lại gần bạn học của mình. Đang nằm ở dưới đất kia, lúc này cậu mới nhận ra bạn học này chính là cô bé dễ thương mà cậu gặp hôm qua. Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Hàng tuyết bị đánh cho thừa sống thiếu chết Tâm trí cũng trở nên mơ màng. Cô lờ mờ Nhìn thấy một khuôn mặt điển trai xuất hiện trước mắt của mình Khuôn mặt này thật sự rất quen Không lẽ là thiên sứ tới đón cô lên thiên đàng hay sao? Trước khi chết Còn được ngắm trai đẹp như vậy Thì chết cũng không có uổng đâu Mệt mỏi quá Cô cũng từ từ ngất liệm đi Vương Nguyên dội dã ẩm cô Linh Mang xuống phòng y tế Cơ thể của cô rất lạnh Hơi thở lại yếu Không nhanh chân sẽ không kịp Cậu đành phá luật của trường Mà phi thân một lần Như vậy sẽ rút gọn được nhiều thời gian hơn Trời Một màn anh hùng cứu mỹ nhân hay sao Dịch dương thiên tỷ khinh khỉnh nghĩ Bây giờ anh hùng đi rồi Mỹ nhân cũng đã đi Rốt cuộc chỉ lại mình cậu Cậu cũng mất hứng học hành, định khóa qua lô đi về, thì đột nhiên một luồng ánh sáng rội vào mắt cậu. Là cái gì đây? Cậu tò mò nhìn lại. Thì ra là sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền này quan trọng với cô ta như vậy hay sao? Nhưng không phải sợi dây chuyền này cũng khá có duyên với cậu hả? Hai lần đó nằm trong tay của cậu rồi. Đành đút sợi dây chuyền vô túi quần. Cậu bước đi ra hướng tới phía cổng trường. Bây giờ... Cậu cũng không biết đi đâu. Về ngôi nhà lạnh lẽo, không có chút sự sống đó. Cậu càng không muốn. Cuối cùng, cậu chỉ có thể đến căn cứ bí mật của riêng cậu mà thôi. Vương Tuấn Khải mới đến trường ngày đầu tiên, nhưng đã ngay lập tức trở thành hot boy, là người được bình chọn có nhiều lượt bàn luận nhất trường. Cơ bản vì Vương Tuấn Khải rất thần bí. Không ai biết cậu xuất thân từ dòng dõi Vampire nào, nhưng nhìn bề ngoài thì ngang với Vampire cấp A. Hơn nữa, không ai biết được sức mạnh của cậu thuộc tính gì. Mỗi Vampire đều có sức mạnh riêng, tổng cộng có tất cả 6 loại sức. Phòng, thủy, băng, mộc, lôi, hỏa. Trong số đó, băng là thuộc tính hiếm nhất. Những người sở hữu sức mạnh thuộc tính băng ở trong trường có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng ai ai cũng biết thuộc cái tính băng thì quy lực nhường nào. Qua những học sinh đã từng bị dịch dương thiên tỷ đã thương khi chẳng may chọc vào cậu ta. Quy lực thực sự cường đại. Còn vương Tuấn Khải này do xét không ra sức mạnh thuộc tính gì. Nhưng nếu vào được trường William này, hắn cũng là một vampire. Hắn có lẽ đang giấu giếm thuộc tính của mình. Tin đồn và bàn tán về vương túng khải Trong trường ngày một chiều Hắn cũng không mảy may bận tâm Việc này cũng nằm trong kế hoạch của hắn Càng nổi tiếng đối với hắn Không có hại mà chỉ có lợi Lũ Vampire cũng quá tầm thường Thấy trai là sáng mắt Không đáng để cho hắn thương hại Cứ dần dần Giết từng con một là được Chỉ có chúng chết đi Hắn mới lại nhìn thấy được nụ cười của ông hắn Hắn đi đến bước này Cũng chỉ vì muốn ông hắn vui lòng mà thôi. Tiết học buổi chiều đã bắt đầu. Hạ Mỹ Kỳ vào lớp nhưng không thấy hàng tuyết đâu thì rất lo lắng. Dưới góc lớp này có vết máu, khiến cho không khí trở nên tanh nồng, làm cho các bạn khác cũng đều cảm thấy khó chịu trong người. Nhưng Hạ Mỹ Kỳ cũng không thể ra khỏi lớp học để tìm hàng tuyết được, đành chờ tiết học kết thúc mới nhanh chóng đi tìm hàng tuyết. Hàn tuyết lúc này đang ngất điểm trên giường của phòng y tế Vương Nguyên từ nãy tới bây giờ vẫn ngồi bên cạnh trong chừng cô Cho đến khi tình trạng của cô khá hơn một chút Mới rời khỏi vị trí đi đến chỗ cô y tá cất tiếng hỏi Tình hình của Hàng tuyết thế nào rồi cô? Cũng may à máy bị chấn thương không có quá nặng Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại thôi Nghe thấy vậy Vương Nguyên mới thở vào nhẹ nhõm Nhưng có điều... Cô giáo ngập ngừng lên tiếng. Có điều gì thưa cô? Vương Nguyên không để cho cô giáo nói hết mà đã khẩn trương hỏi. Em ấy hiện tại vẫn chưa có biến đổi. Theo thể trạng của em ấy có lẽ thời khắc biến đổi cũng sắp tới. Chỉ khoảng vài ngày nữa thôi. Trong khoảng thời gian này em nhớ phải chú ý tới em đó nha. Sẽ có nhiều biểu hiện bất thường xảy ra trên cơ thể của em đấy. có thể không có thích ứng được cần phải ở bên cạnh em ấy trấn an tránh dẫn đến trường hợp em ấy tự mình làm hại bản thân em nhớ rõ chưa vương nguyên không phải là vampire -like, nên cậu cũng không hiểu vấn đề này cho lắm chỉ được biết qua sách vở qua lời giảng của thầy cô nhiều vampire trong lúc biến đổi không kiềm chế được bản thân và tự hủy hoại chính bản thân mình cậu nhất định phải trông chừng hàng tuyết thật cẩn thận dạ em biết rồi thưa cô vương nguyên lệ phép đáp cô giáo cũng nở một nụ cười an tâm từ trước đến bây giờ vương nguyên là vampire nhân hậu tốt bụng nhất mà cô gặp cô cũng rất quý cậu học trò tài giỏi này chưa bao giờ cậu khiến cho các thầy cô trong trường thất vọng cả đúng là một tấm gương cho các bằng học khác noi theo cùng đến giờ học rồi em mau mau về lớp đi Em ấy cũng đã đỡ, để cô coi chừng em ấy là được rồi. Dương Nguyên vẫn còn lo lắng chưa muốn rời đi, nhưng cô giáo đã nói như vậy, thì cậu cũng không thể nào bỏ tiết học được. Ngoái lại nhìn hàng tuyết, khuôn mặt không còn huyết sắc, đang nằm ở trên giường bệnh, rồi cất bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng y tế. Lớp 11A1 lúc này đang trong giờ thể dục, không khí rất sôi nổi náo nhiệt. Vampire sức khỏe luôn dẻo dai hơn con người Giống như những chiến binh bất tử Họ chơi mà không có biết mệt Càng chơi càng hăng Vương Nguyên chỉ im lặng Ngồi một góc xem mọi người chơi Bình thường cậu sẽ là người xông vào sân bóng rổ đầu tiên Nhưng bây giờ Đầu óc cậu không thể tập trung được Chỉ nhớ lại hình ảnh hàng tuyết Nằm đó bê bết máu Với lại bây giờ Đội bóng đã có người chơi thế cậu rồi Trong khi cậu tới trễ, cậu còn giàu đó làm cái gì nữa? Đã có người thay thế rồi. Tên Vương Tuấn Khải đó vừa nhập học vô lớp của cậu. Cậu liền bị đem ra so sánh với hắn. Nào là cậu và hắn ai đẹp hơn ai, ai học giỏi hơn ai. thực sự cảm thấy rất là nhàm chán. Cậu đâu có cần người khác nói cậu đẹp trai, nói cậu học giỏi. Cậu chỉ muốn trải qua cuộc đời học sinh một cách thật bình yên mà thôi. Áp lực gánh giác cả một gia tộc lớn trên dài Cũng khiến cho cậu bị ràng buộc, bức bách Nếu được lựa chọn Cậu thà làm một Vampire C cũng được Vô lo, vô nghĩ, an nhàn hưởng thụ Đang suy nghĩ Thì đột nhiên có một trái banh vùng vút với tốc độ ánh sáng lao về phía của cậu Theo phản xạ Cậu đưa tay chụp lấy tránh một màn bị thương tích Cầm trái banh ở trên tay Cậu đưa mắt xem ai là người ném quả banh này. Rõ ràng là trái banh rổ lại có thể bay ra chỗ của cậu. Hơn nữa, lực đạo không hề nhẹ, hẳn là có ý kiếm chuyện. Xin lỗi, xin lỗi, tôi lỡ tay thôi, cậu có thể ném trả trái banh lại hay không? Là cậu à? Xin lỗi hội trưởng hỏi học sinh, tôi mới chơi bóng cho nên kiểm soát không có được. Vương tuấn Khải gãi đầu cười gượng. Lần sau nhớ phải cẩn thận, may mà không có trúng ai Nếu không, sẽ có người bị thương vì trái banh mất kiểm soát các cậu đó nha Vương Nguyên vừa nói, vừa thảy trái banh lại cho Vương Tuấn Khải Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng bắt lấy Cảm ơn nha Vương Tuấn Khải cầm lấy trái bóng và tiếp tục chơi Vương Nguyên cảm thấy thật là chán chường, Trong người cũng mệt mỏi, không muốn làm gì cả cậu tính nằm ở trên băng ghế dài chớp mắt một chút vừa mới ngã lưng xuống thì trái banh bóng rổ lại bay tới cậu giật mình né tránh quả banh cứ thế lao thẳng vào tường nhưng trái banh còn ma sát dưới tường làm xoáy đi một lỗ để lại trên tường một vết xước dài vương nguyên tức giận la lên dừng tiếng khỏi trước cuộc cậu muốn cái gì đây muốn gây sự với tôi sao Vương Tấn Khải cười hì xua tay nói <cười> Đâu có đâu, tôi lỡ tay thôi mà Cậu lỡ tay mà đã như vậy rồi Cậu mà cố ý thì bức tường kia đúng luôn được rồi đó Tâm trạng của tôi không được tốt Cậu đừng có kiếm chuyện nữa nha Mọi người bắt đầu có tiếng xì xào to nhỏ Bình thường thì hội trưởng hội học sinh của họ Luôn hòa nhã vui vẻ Chưa từng nổi nóng với ai bao giờ Vậy mà bây giờ lại nổi nóng với Vương Tấn Khải Có phải vì sợ Vương Tấn Khải nổi tiếng hơn mình Nên ganh ghét hay không Những lời nói đó đều nói khá to Như là muốn hai người cùng phải nghe Vương Nguyên Mặc kệ người khác nghĩ gì về mình như thế nào Quay lưng bỏ đi Còn Vương Tuấn Khải Hắn chưa thực hiện được mục đích của mình Sẽ không có chịu dừng lại Dương Nguyên Không lẽ cậu thật sự như lời bọn họ nói hàng sao Vì ganh ghét cho nên mới cố chấp với tôi như vậy Tôi thật không có ngờ Cậu là hội trưởng hội học sinh Mà lại cư xử như vậy chứ Cậu còn xứng đáng làm tấm gương cho mọi người sao Tôi thật sự thấy thất vọng lắm rồi đó Thấy đáng tiếc cho các bạn ở đây Vương Nguyên Tâm trạng giống không vui lại bị Vương Tấn Khải khích tướng Cậu tức giận đến nỗi Cả người rung bần bật Móng tay bấm chặt vào da thịt Cậu sắp không kiềm chế được nữa rồi Vương tuấn Khải Mà nói thêm một câu nữa cậu chắc chắn sẽ không nhịn được mà ra tay đánh hắn thế nào tôi nói đúng quá cho nên cậu không có phản kháng được đúng không hội trưởng hỏi học sinh cũng chỉ bụp một cái vương tấn khải chưa nói hết câu thì bị một cú đấm như trời giáng của vương nguyên giáng xuống khuôn mặt tuấn mỹ hắn nhích môi cuối cùng cũng tức giận rồi sao rất tốt vương tuấn khải ôm lấy nơi bị thương Khuôn mặt nhăn nhó đầu đớn Cảm tưởng như Phương Nguyên đã ra tay rất mạnh Phương Nguyên cũng ngạc nhiên Mình ra tay mạnh như vậy sao Các bạn trong lớp thấy vậy vội chạy ra ngăn hai người Nhiều bạn nữ vây quanh Phương Tấn Khải Hỏi thăm dùng dập, Trong khi Phương Nguyên Thì phải chịu ánh nhìn mỉa mai của mọi người Tuấn Khải Anh bị thương rất nặng rồi đó Mau xuống phòng y tế đi Má xưng húp rồi kìa Tôi có thể đi đến phòng y tế được. Mọi người không phải bận tâm đâu. Cứ tiếp tục chơi đi. Nói xong, Tuấn Khải cũng cất bước rời đi. Khi đã khuất tầm mắt mọi người, hắn mới nở một nụ cười thỏa mãn. Sự việc lần này có thể tăng độ nổi tiếng cho hắn. Càng nổi tiếng, hắn càng dễ dàng đạt mục đích. Còn Vương Nguyên thì vẫn đứng đó, lời nói khó nghe của mọi người cứ lọt vào tay của cậu. Tưởng hội trưởng hội học sinh là người hiền lành hòa nhã, hóa ra cũng chỉ là giả tạo thôi, chỉ là gió bọc bộc bên ngoài. Đứng rồi, thấy người khác hơn mình nó liền ganh ghét đố kỵ, không xứng đáng làm hội trưởng học sinh chút nào hết. Từng lời nói Vương Nguyên đều nghe rõ mồn một. Cậu mà thèm cái chức hội trưởng hội học sinh này hay sao? Muốn nói gì thì nói cho đã đi. Cậu cất bước đi. Bây giờ trong đầu có cậu hiện lên khuôn mặt tươi cười của cô gái, chỉ cần nhìn thấy cô bé đó, cậu sẽ lập tức cảm thấy vui vẻ ngay. Nghĩ vậy, liền rảo bước nhanh về phòng y tế. Lúc này đây, Tuấn Khải vừa mở cửa của phòng y tế ra, thì đập vào mắt của hắn là hình ảnh một cô gái xanh xao đang nằm ở trên giường bệnh, bị thương sâu, có vẻ khá trầm trọng, có lẽ sắp chết rồi. Chi bằng Để hắn tiễn Vampire này xuống dưới suối vàng luôn. Hắn từ từ rút trong áo ra khẩu súng bằng bạc tinh xảo. Khẩu súng bạc này có tên trùng hợp với tập đoàn VH. VH chính là viết tác của từ Vampire Hunter. Thợ săn ma cà rồng. Dòng chữ này cũng được khắc rất tinh xảo ở phần cuối chùi đùi súng. Cạch một tiếng, súng đã lên nòng. Bây giờ, chỉ còn việc nhắm bắn trúng Cho cô ta trở về với các bụi Hàng lung mi công công, kẻ động đậy Đôi mắt màu nâu khói lung linh từ từ mở ra Tuấn Khải giật mình, dội vàng cất súng Là bộ dạng thẳng nhiên nhất có thể Đây là đâu vậy? Hàng tuyết mưa màng hỏi Cả người cô đều ê ẩm cô chỉ nhớ được việc mình bị dịch dương thiên tỷ bắt quả tang, còn lại không nhớ được bất cứ việc gì. đầu có cô cứ ong ong thật khó chịu. đưa mắt nhìn ra xung quanh, toàn là màu màu trắng, lại có mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. cô chợt nhìn thấy một người cứ đứng im ở đó, nhìn chăm chăm vào cô nãy giờ. sẽ một chút nữa cô bị hù chết rồi. mà sao cái khuôn mặt người này nhìn quen quen vậy? Hình như cô đã nhìn thấy ở đâu rồi đó Cố gắng nhớ lại Từng sợi nơ ron Thần kinh cũng bị cô huy động Làm việc hết công suất Cuối cùng cũng nhớ ra thiếu niên đẹp trai Được cái dàn mỹ nữ nâu nức Dây quanh dưới sân trường hôm nọ Chính là người đang đứng trước mặt của cô đây Hàng Tuyết với Tuấn Khải Cứ nhìn chầm chầm vào nhau Hàn Tuyết thầm nghĩ Nếu như cô không chịu thua trước Thì cuộc thi xem ai nhìn không chớp mắt này Sẽ không có hồi kết nuốt nước miếng hàn tuyết khó khăn mở miệng nói Anh bị thương hả? Tuấn Khải giật mình Dội vàng trả lời lắp bắp như kẻ trộm Nhìn Nhìn mà không thấy sao? Vậy phải mau chóng bôi thuốc đi Nếu không sẽ bị nhiễm trùng đó Nói rồi Cô quay trái quay phải Nhìn dọc nhìn ngang may quá ở gần bàn uống nước cạnh giường của cô có hộp y tế đưa tay ra dối lấy hộp y tế đồng thời vẫy vẫy tay anh mau lại đây đi tôi bôi thuốc cho tuấn khải ngạc nhiên cô lại có thể tự nhiên như vậy sao nhưng hắn căn bản không thích lạnh lùng từ chối tôi tự bôi được anh bị thương trên mặt mà tự bôi được sao ở đây cũng không có gương cho anh soi đâu Lại đây mau lên Tôi có lòng tốt như vậy mà anh nở phủ phàng hay sao Hàng tuyết thật sự hết cách rồi Nói như vậy mà hắn không có chịu Thì cũng đành thôi Đẹp mà chảnh Hàng tuyết em tỉnh rồi sao Một giọng nói ấm áp Nhưng khẩn trương từ bên ngoài giọng vô Hàng tuyết ngạc nhiên ngoảnh ra nhìn Một hai ba Chế độ máy sai most on <cười> em mới vừa tính vậy thôi sao lại tới đây vậy? Bởi vì lo lắng cho em cho nên anh mới tới đây. vừa nói, vương nguyên vừa mỉm cười tiến lại ngồi xuống bên cạnh giường của hàng tuyết. hàng tuyết ngắm nụ cười của mỹ nam, cũng đủ hồn bay phách lạc rồi. còn bổ cho sức khỏe hơn cả nghìn dạng liều thuốc bổ nữa, phải tranh thủ ngắm mới được, ngàn năm mới có một lần. tuấn khải nhìn hai người như vậy. Thì cũng ngạc nhiên một lúc Thì ra hai người này có quen biết Nếu mà như vậy Thì lại có kịch hay để xem Tuấn Khải cũng lại gần giường của hàng tuyết chìa bên má đang bị thương của mình ra Hàng tuyết đang mãi hưởng thụ Cái sắc đẹp của Mỹ Nam Thấy bên cạnh giường bị lún xuống Thì tò mò quay sang nhìn Nhìn hắn như người ngoài hành tinh Tuấn Khải thấy hàng tuyết cứ nhìn mình Như vật thể lạ hắn đành phải làm người tốt mà nhắc nhở bôi thuốc hả hàn tuyết bị giọng nói của vương tuấn khải kéo về hiện tại trong đầu còn chưa có định hình được bôi thuốc bôi thuốc gì tuấn khải giọng nói mất kiên nhẫn không phải cô vừa nói là bôi thuốc cho tôi sao hàn tuyết lúc này mới ngộ ra cười ngu à, à, nhớ rồi nhớ rồi tôi bôi đây Hàn Tuyết lục đục mở cái hộp sơ cứu ra Giọng trầm ấm của Vương Nguyên cất lên Em với cậu ta quen nhau hả Hàn Tuyết Không em chỉ mới gặp anh ta ở đây thôi Không có quen trước Hàn Tuyết vô tư trả lời Vậy sao em lại bôi thuốc cho cậu ta Thấy anh ta bị thương Em là người tốt thì tất nhiên phải ra tay giúp đỡ rồi Mà không biết ai ra tay nặng vậy nữa Quỷ quậy cả dung nhang của người ta à Vừa nguyên định nói tiếp, thì bị một câu này có hàng tuyết nói trúng, đã kích nặng nề, liền cúi mặt xuống và đau khổ một mình. Tuấn Khải ngậm chặt miệng cố gắng không phát ra tiếng cười. Cô bé này cũng thật là thú vị đó. Hàng mặt đang đứng trước cửa của trụ sở chính của tập đoàn VH. Ông muốn gặp một người đã trải qua bao nhiêu năm rồi. Mà người đó vẫn không thể tha thứ cho ông Ông không biết mình đã đứng đây bao lâu Kể cả khi trời bắt đầu đổ cơn mưa tầm tã. Ông vẫn đứng đó Chờ người mà ông cần gặp Nước mưa táp vào mặt đau sát Nhưng không đau bằng cái nỗi đau trong trái tim của ông Nỗi đau từ nhiều năm về trước Ông và Vương Nguyệt gặp nhau và yêu nhau Từ cái nhìn đầu tiên Khi ông còn học ở trường William. Vì tình yêu cứ từ từ mà hai người xích lại gần nhau. Nhưng khi yêu nhau rồi, ông mới biết Vương Nguyệt chính là một thợ săn ma cà rồng Ông đau khổ, trốn tránh Vương Nguyệt, muốn dập tắt cái tình cảm đang cháy trong ông. Nhưng ông không làm được, tình cảm là một cái thứ vô cùng đáng sợ. Đôi khi nó đánh gục cả ý chí, đưa con người ra khỏi cái tầm kiểm soát. Và chuyện gì đến cũng đến. Hai con người yêu nhau cũng quyết tâm từ bỏ tất cả vì tình yêu. Cùng nhau cao chạy xa bay, trốn đến một nơi mà không ai tìm thấy bọn họ, kể cả gia tộc, họ hàng hay là nhà họ vương. Hai người cùng nhau chung sống hạnh phúc, cùng nhau chào đón kết tinh của tình yêu. Hàng tuyết chào đời. Sợi dây chuyền có mặt hình chữ thập là giật bất ly thân của Vương Nguyệt. Khi sinh con gái, Bà đã trao lại cho con gái mình, mong rằng sợi dây chuyền có thể như một bùa hộ mạng bảo vệ cô bé. Cả gia đình ba người hạnh phúc bên nhau, cho đến ngày hàng tuyết tròn một tháng tuổi. Không hiểu sao, hàng gia lại tìm được tới nơi của ba người, cường quyết đòi giết chết Phương Nguyệt là một thợ săn ma cà rồng. Còn hàng tuyết thì bọn họ còn có thể miễn cưỡng tha mạng được. Ông tuyệt vọng, chống trả Nhưng bọn họ quá nhiều người Ông bị bao vây trong một vòng tròn không thoát ra được Cuối cùng, người giết chết vợ ông Chính là cha của ông Gào thét trong đau đớn, tuyệt vọng Trước khi chết, Vân Nguyệt vẫn còn nhìn ông nở một nụ cười hạnh phúc Đối với bà Thời gian qua là khoảng thời gian tuyệt vời nhất Bà biết rằng cái chết sẽ đến Nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy. Cố gắng đưa tay nắm lấy tay của con gái. Khi hai bàn tay chỉ còn cách nhau chưa đầy một cm. Thì bà đã kiệt sức mà ra đi. Hằng mặc như phát điên. Lách khỏi đám người xấu xa kia. Chạy lại bên Phương Nguyệt. Gọi tên của bà. Nhưng không bao giờ có hồi đáp. Vợ của ông đã chết. Nhưng như vậy. mà ông không thể nào báo thù. Ông không thể ra tay giết chết cha của mình, chỉ biết đưa hàng tuyết đi thật xa, trốn khỏi cái gia tộc xấu xa độc ác đó. Ông muốn con bé có một cuộc sống hòa bình. Hàng tuyết là cái tên mà Vương Nguyệt đặt cho con. Bà ấy rất thích tuyết. Mỗi khi tuyết rơi, dù trời có lạnh như thế nào, cô vẫn chui ra đùa nghịch. Ông từng chọc ghẹo bà. Hàng tuyết, Cái tên không phải lạnh lắm sao Em muốn sau này con của chúng ta Giống như tảng 3.000 năm hay sao Bà vui cười đáp lại Tảng 3.000 năm cũng không có quan trọng Con gái chúng ta có một trái tim ấm áp Yêu thương chia sẻ hạnh phúc với mọi người là được rồi Khuôn mặt hạnh phúc của bà ấy Cả đời này vẫn khắc sâu trong tâm trí của ông Vampire có một cuộc sống vĩnh hằng nhưng đôi khi ông lại mong mình chết đi để có thể gặp lại bà. Nghĩ vậy, nhưng ông không làm được. Ông còn phải chờ đến ngày hàng tuyết khôn lớn, tìm được người mà con bé yêu thương. Con bé ngây thơ như vậy, nếu như có một người sẵn sàng bảo vệ con bé thì tốt biết bao. Ông còn phải chờ đến cái ngày cha vợ của ông, thiên vương, tha thứ cho ông. Ông mới có thể nhắm mắt xuôi tay được. Ông biết rằng ông ấy hiện tại rất hận mình. Mất đi người mà mình yêu thương, nó đau khổ biết chừng nào. Sau cái ngày mà Vương Nguyệt ra đi, ông đã tới đây báo tin cùng tạ lỗi để cầu xin sự tha thứ. Nhưng Vương Thiên một lời cũng không nói. Xem ông như không khí. Ông biết, im lặng chính là tận cùng của nỗi đau. Ông nguyện ý được chết dưới tay của cha vợ của mình Cho nên việc ông cần làm bây giờ Chính là chờ đợi Hàng tuyết vừa mới bôi xong thuốc cho Tuấn Khải Cùng là lúc trời đổ mưa Mưa ngày càng lớn Cô định muốn trở về ký túc xá Nhưng trời mưa như vậy làm sao mà về đây Nhìn trời rồi thở dài như cái đòn gánh Cô thích mưa nhất là mưa thật to vào ban đêm. Còn ban ngày thì trời phải tạnh, Khô cháu cô mới đi chơi được chứ. Tiếng thở dài của cô khiến cho hai người bên cạnh cũng náo lòng. Có cần phải thở dài như bị mất tiền vậy không? Thật hết nói nổi luôn à. Vư Nguyên là người cất tiếng hỏi đầu tiên vì mặt cảm tội lỗi mà cậu im lặng nãy giờ. Em sao vậy? Sao lại thở dài? À, em đang muốn trở về cứu túc xá nhưng mà trời mưa vậy sao không trở về được đây vương nguyên quản hốt em vẫn còn bị thương nặng như vậy mà muốn đi đâu ở đây đi khi nào khỏe rồi về cứu túc xá cũng không có muộn anh nhìn xem nè em hiện tại khỏe rồi có thể giật chết một con trâu đó hàn tuyết cười vui vẻ còn làm cử chỉ nâng tạ để chứng minh với viên nguyên là cô rất khỏe Nhưng mà cơ bắp thì không có con chủ con chích nào hiện lên cả. Vương Nguyên và Tuấn Khải đều phì cười. Ở cạnh Hàng Tuyết họ luôn cảm thấy vui vẻ. Vương Nguyên cũng đang chịu thua họ hỏi lại lần nữa. Em thật sự muốn trở về cứ thúc xá hay sao? Đúng vậy đó, con bà không Phong với em nữa. Chắc bạn ấy đang lo lắng cho em lắm. Hàng Tuyết lại đưa ánh mắt nhìn ra xa xa buồn bã. Vậy thì uh, anh cổng em vậy Em vẫn còn đang bị thương Không có tiền đi lại đâu Hàng tuyết nghe như vậy Thì mắt sáng rực như đèn pha ô tô Hả? Đường vậy thì còn gì bằng nữa Lẹ đi anh Vương Nguyên xoay người đưa tấm lưng của mình ra trước mặt cô Thì cô cũng không ngần ngại Mà ôm lấy Ôm chặt như ôm kho báu vậy Hai người chuẩn bị đi thì Vương Tấn Khải cất tiếng. Nè, hai người đi, còn tôi thì sao? Thì mà kệ anh chứ còn sao? Vương Nguyên không thương tình mà đáp trả. Anh có muốn về ký thuốc xá hay không? Có thì đi cùng đi. Hàng Tuyết nhẹ nhàng nói, đáp trả cô là một cái gật đầu nhẹ của Vương Tướng Khải. Nếu mà kêu hắn ở đây một mình, thật là chán chết đi. Giả lại, hắn không biết gì sao, Lại không muốn thấy hai người họ đi chung với nhau Bây giờ anh đang bị thương cho nên sẽ được đặt cách Ở đây có một cái dù Anh cầm rồi che cho tụi em với anh Dương Nguyên nghe Cái gì? Tuấn Khải hắn mà phải cầm dù che cho hai người họ sau Ngoài ông và hắn ra thì chưa bao giờ che dù cho ai cả Không thích hả? Nhưng mà thôi ở đây chỉ có một cái dù à Đành vậy thôi chứ Vậy thôi anh ở đây chờ tạnh mưa đi Em và anh Dương Nguyên đi về trước nha Bye bye Nói rồi Hàng Tuyết cầm cái dù vẫy tay chào với Dương tấn khải Một mình tận hưởng cái cảm giác sung sướng Giống như nàng lọ lem ở trên lưng hoàng tử Mà cha có cô vẫn thường hay kể Vừa nghĩ Vừa gật gù mỉm cười Vương Nguyên thấy làm lạ Không biết vì sao cô vui như vậy Không lẽ là vì được cậu cổng hay sao? Nghĩ thế thôi, mà cậu đã thấy lòng lưng lưng cả lên. Nhưng hận nhất là, khi hai người đang dưới không gian riêng biệt vui vẻ, mà có kẻ thứ ba phá đám. Nè, hai người chờ tôi dưới. Tuấn Khải chạy theo dưới làng mưa bạc, có cái giọng nói thật lớn, gọi dưới theo hai người. Kỳ đã cả ngủi rồi. Dương Nguyên thầm bán. Bước chân giận nhanh hơn Nhưng hàng tuyết lại lên tiếng Anh chở nấy một chút đi Anh ấy ướt sủng rồi kìa Mà lấy tên là gì ha Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Máu Gia Tộc Tác giả Ngạ Quỷ Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn Trong những video tiếp theo Xin cảm ơn